xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Hà Lành câu chuyện bà mối độc ác là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh hẻm chuyện mai trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Chọn nửa đêm giữa đại ngàn hùng vĩ hàng chục ngọn đuốc đừng thấp lên, chạy dòng theo vật rừng đến cuối làng thượng kha. Tên là những thanh niên trai trắng dũng cảm nhất trong làng. Họ đang đi lùng bắt một con hổ dữ từ trên rừng sâu lạc về. Sẽ việc diễn ra từ trận tháng trước, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy về làng, cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ, nhất là một bên tay bị thứ gì đó cắt gần như tít lìa. Trong lúc ngất liệm, ông ta chỉ kịp thều thào nói được mấy chữ: hổ. Oh. Hồ Tinh Ban đầu mọi người cũng không quan tâm lắm Chỉ cố gắng làm sao Đưa người bị nạn đi cấp cứu Nhưng chỉ trong vòng ba ngày sau Có tới hai vụ mất tích Để những người đi vào trong rừng lấy củi Dân làng bắt đầu cảm thấy lo lắng Nhớ tới lời của người đàn ông hôm trước Họ mới tìm xuống đường Dưới bệnh viện để dò hỏi Sức khỏe của ông ta Tuy đã hồi phục nhưng còn yếu lắm Hỏi mãi thì ông mới kể trong lúc đi lên rừng ông nghe thấy những tiếng gầm gừ rất lớn từ trong một bụi rậm bản tính gan dạ cũng như hiếu kỳ làm trông không bỏ chạy mà cứ nán lại để xem và rồi khi thứ bên trong bội bước ra thì ông mới rụng rời bởi đó là một con hổ nó lớn lắm công cặp mắt sáng hoắc nó chừng chừng nhìn ông lần đầu tiên trong cuộc đời ông thấy đáng sợ như vậy nhưng giờ hối hận đã muộn ông cố gắng quay lưng chạy bắn sống bắn chết Tuy nhiên đối với con dã thú kia Ông cũng chẳng khác gì một miếng mồi ngon Tiếng gầm gừ vang lên bên tai nó phóng theo với tốc độ nhanh như tiền bắn Chỉ một thoáng người đàn ông kia đã cảm thấy đầu nhói một bên bảo vai Kèm theo cảm giác như cột thứ nước ấm nóng tuôn ra Nhưng ông làm gì còn thời gian để nhìn ngó Ông cứ như vậy tung người chạy bắn sống bắn chết về tới được nàng Cứ tưởng đầu là đã không qua khỏi sau khi nghe những lời kể này thì những người dân trong làng tỏ ra hoang mang cũng trong chiều tối hôm ấy có một nhóm người nhà của hai người mất tích bạo khan vào trong rừng tìm kiếm nhưng họ thì chỉ tìm thấy được những mảnh quần áo dính máu bị rách te tu giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa khi đúng là trong rừng này đã có hổ trở về suốt một tuần lễ trôi qua không ai dám bén mảng tới gần khu rừng ấy mà chỉ có phía công an cũng như cán bộ biên phòng. Tuy nhiên, vào thời điểm đất nước vừa giải phóng này, lực lượng ở đây còn mỏng. Có nhiều đợt phía công an tổ chức về bắt con hồ kia, thế nhưng gần như lần nào nó cũng trốn thoát. Bất lực người ta đành khuyến cáo mọi người hạn chế lên rừng trong thời gian chờ thêm viện binh tới. Ấy vậy mà trong khi còn đang chờ tìm cách giải quyết, thì con hồ tinh kia lại liều lĩnh, xuống đến tận làng để vồ trộm châu bò của những gia đình gần bề rừng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bầu không khí đã sợ hãi bao trùm lên tất cả. Giờ đây ngay cả vào ban ngày người ta cũng ít dám đi ra ngoài. Nhưng nếu không đi thì những hoạt động sinh hoạt thường ngày sẽ bị đình trệ. Nhà nào khá giả thì có sẵn thóc gạo để ăn thì không sao. Nhưng những gia đình chợ ăn từng bữa giờ không ra ngoài thì kẹt kéo theo nhiều vấn đề an sinh xã hội nhức nhối. công mày trong lúc mọi người đang dần đi đến sự chán nản và bất lực, thì vào ngày hôm kia có một trung đội biên phòng được điều động thêm, họ mang theo súng bắn thuốc mê và máy truyền dài trong lĩnh vực động vật hoang dã. chỉ trong vòng hơn một ngày con nổ đã bị bắn thuốc mê và được khuân về làng. lần đầu tiên mọi người được chứng kiến rõ cái thứ đang rào rắc nỗi kinh hoàng suốt thời gian vừa qua. Con hồ này là giống cái nó nặng gần 200 cân. Phi kiểm lâm và bộ đội biên phòng thông báo sẽ đưa nó trở lại vào khu bảo tồn thiên nhiên để tránh nó lại tiếp tục sống ra rồi làm hại dân lành. Nhưng đây chỉ mới là bề nổi của vấn đề. Vì hai người mất tích trước đó vẫn chưa được tìm thấy. Cho nên người nhà của họ nuôi hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì còn sót lại. Đây cũng chính là lý do của cái buổi tìm kiếm ngày hôm nay. dẫn đầu nhóm tìm kiếm là ông Nghĩa một người có tiếng nói trong làng ông được gia đình hai người nạn nhân giao phó cùng với những thanh niên trai tráng họ tìm kiếm từ lúc sáng sớm ngày hôm nay cho đến bây giờ đã là hơn tám giờ tối việc tìm kiếm phải đốt đuốc mới có đủ ánh sáng ông nghĩa vừa đi vừa lẩm bẩm khấn niệm cầu cho thần rừng xe dẫn đường chỉ đối để tìm ra dấu tích của hai người xấu số kia, và không biết có phải lời thỉnh cầu này của ông được để ý hay không Mà đến khi mọi người gần tính tới chuyện quay về thì bất ngờ có một tiếng gọi lớn vang vọng từ phía đằng trước mặt. Chú Nghĩa ơi, thấy rồi. Ông Nghĩa cùng những người còn lại chạy đến. Ông nhận ra đây là một cái hang động nhỏ. Từ bên trong bốc ra một thứ mùi hôi tanh. Khi mà tiếng vào bên trong thì ông nhận ra đây chính là nơi trú ngụ của con hồ kia. Tất nhiên ngoài chỗ nằm của nó thì còn xuất lại những mảnh xương và nhất là hai cái đầu người trời đất đời tội nghiệp ông cúi xuống chính tay của mình nhặt nhạnh những phần cơ thể còn xuất lại để mang trở về làng nửa đêm nghe thấy nhóm thanh niên cùng ông nghĩ trở về gia đình của hai người bị nạn vui mừng lắm thế nhưng tất nhiên không thế kinh như vậy tang lễ được tổ chức bởi những người dân ở đây họ rất tin tưởng vào tâm linh và lại họ cho rằng người chết đã đâu thì phong hồn vẫn còn kiệt lại ở đó Cho nên sau khi nhận phần thi thể thì đại diện gia đình cũng tìm đến nhà của bà Mói, một vị pháp sư nổi tiếng cao tê ấn, không chỉ trong làng này mà còn những vùng lân cận chung quanh. Khi tìm tới nơi thì cũng đã muộn lắm. Ông Vũ người có con trai bị gặp nạn mới bước đến rồi cất tiếng gọi. Bà Mói, bà Mói ơi! Cũng phải gọi thứ hai ba lần thì trong nhà mới có ánh đèn phát ra. Cánh cửa được mở bà Mói đứng ở bậc thang rồi nhau mắt. Có chuyện gì? Biết mấy giờ không mà còn tên làm phiền thế này? Thưa bà, tôi vũ đây. Trời của nhà tôi chắc bà cũng biết rồi. mấy bằng nãy, ông nghĩ cùng với đám thanh niên trong làng, cuối cùng cũng tìm được chút thi thể của con tôi. Bây giờ tôi đến xin bà làm ma chay cho nó. Được, chờ tôi một chút. Nhưng mà nói trước làm lễ giờ này tôi lấy tiền công vẫn là một nhẫn vàng đấy. Dạ vâng, tất nhiên. Trời đấy tôi biết, bà không cần phải lo cứ đến làm lễ giúp con tôi bao nhiêu tiền nong tôi cũng trả được cứ về trước đi tôi sửa soạn đồ nghề từ qua dạ vâng khi ông vũ rời đi thì đến đượt bằng hồng chồng bà là nạn nhân thứ hai trong vụ bị hổ bắt vừa rồi Thế đối phương có vẻ ngập ngừng bà mói bảo Còn bà đi sao chồng bà tìm được chưa dạ tìm rồi Công giống như nhà ông vũ về đi làm xong cho nhà ông ấy từ qua dạ vâng À, thế nhưng bà mối à, à, tôi có chuyện này muốn nói, chuyện gì? thật là tôi không có đủ tiền để trả bà giống như ông vũ, thế thì thôi. À, bà mối à, bà đã ơn làm phước làm lễ giúp, gia đình tôi chỉ có mỗi hai vợ chồng cui cút sống qua ngày, tiền mà có bao nhiêu chỉ đủ để tiền ăn uống, thuốc men mỗi khi đau ốm. giờ ông ấy không may gặp nạn bỏ lại tôi. vừa rồi trước khi qua đây tôi có kiểm lại, toàn bộ tiền bạc trong nhà thì đã có mấy nghìn đồng. Bà nghĩ tôi là ai mà đi làm lễ với mấy ngàn đồng tiền công hả? Tôi nói rồi, không có tiền thì biến đi. Ờ, hay là bà cứ làm lễ cho chồng tôi. Rồi tôi tích góp trả dân bà, khi nào đủ thì thôi, không cần. Tiền bạc phải rõ ràng, muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho bà biết, nếu như không làm lễ sớm thì hồn phách ông nhà cứ lăng thẳng trong rừng không về nhà được đâu. Bà cứ suy nghĩ kỹ đi. Trời đất, nếu vậy bây giờ tôi biết lấy tiền ở đâu? Chẳng lẽ tôi phải bán luôn căn nhà? Cách này cũng được đấy. Bà bán căn nhà với mảnh đất đây cho tôi đi. Tôi sẽ làm lễ cho chồng bà chú đáo. Nhưng bán rồi tôi ở đâu? Cái đó là việc của bà. Tôi làm sao biết được à Thôi, nói nhiều mất hay. Lại chứ giờ làm lễ cho nhà ông Vũ, bà cứ thông thả mới suy nghĩ đi. nói tới đây thì bà mói khép cửa lại quay lưng vào bên trong. Trong căn nhà của bà mói lúc này có thêm một người nữa đang nghe ngắt toàn bộ cuộc nói chuyện đó chính là hoa con dâu của bà. Cô về đây tính đến nay đã được 5 năm. Chồng Hoa là Điền người con trai duy nhất của bà Mói. Anh thì không thường xuyên có nhà bởi Điền có công việc buôn gỗ và mấy thứ đồ đặc sản từ trên núi xuống xuôi. Những ngày đầu Hoa về làm sâu thì cũng hết sức bình thường như những gia đình khác. Thế nhưng dần cô nhận ra được mẹ chồng của mình tôi là người có tài phép và khả năng trong chuyện tâm linh nhưng mà tính tình của bà rất khó chịu và hà khắc. Cũng như là tham lam Chỉ cần có tiền bà sẽ làm mọi thứ. Từ truyền cứu người cho đến hại người. Không ít lần hoa thấy mẹ chồng của mình luyện những thứ buồn ngải ra âm binh ma quỷ khiến cho cô hoang mang lo lắng. Cũng nhiều lần hoa đề nghị chồng mình bảo mẹ bỏ nghề. Hoặc ra ở riêng. Nhưng mà làm sao được khi mà điền không an tâm để cho mẹ ở một mình. Lấy về hơn một năm hoa cấn thai. Sinh ra một cặp sinh đôi. Một trai một gái. Đặt tên là Tý và xỉu Câu chính hai đứa trẻ này Khiến cho cô như bị một sự dây vuông hình Trói buộc trong căn nhà Trở lại với việc đi làm lễ Bà mói lúc này chuẩn bị đồ nghề xong Trước khi bước ra khỏi nhà Bà hướng về căn phòng nhỏ rồi lên tiếng Ta phải đi rồi Mẹ khóa cửa nào cho cẩn thận Dạ vâng ạ Mẹ cứ đi đi Hoa nhanh chóng trả lời Khi nhìn thấy bóng lưng của bà mói dần khuất Cô vừa chốt cửa vừa thở dài một hơi Bởi vì vừa rồi cái hình ảnh của bà Hồng Khiến cho cô cảm thấy chạnh lòng lắm Bà thì chẳng tuổi mẹ của cô Một chút điểm chung là bố cô cũng mất sớm Khi đi về nhà điền làm dâu Cô cũng để cho mẹ mình một mình Thỉnh thoảng mới có thể về thăm Nằm trên giường trần trọc mãi cho đến 3 giờ sáng Có tiếng bước chân cùng âm thanh Từ cái gậy trống quen thuộc của bà Mói Rồi mở cửa cho tao nhanh lên Dạ vâng ạ, con ra đây Cánh cửa được mở bà mói bước vào Cả người của bà lúc bấy giờ Còn ám mùi khói rất nồng đậm Bấy giờ hoa tò mò hỏi Thưa mẹ lễ xong rồi à Xong rồi Ngày mai bên đó chính thức đám tang Có mỗi trâu một bò khao cả làng đó Mày cứ có bên đó ăn uống lấy phần về ngay trưa Dạ vâng À mẹ ơi Chuyện gì Vừa rồi mẹ con làm lễ luôn cho bà Hồng không Tất nhiên là không Bà ta làm gì có tiền Thưa mẹ con cũng thấy là người cùng làng với nhau Tôi lửa tắt đèn. Thế thì cái chuyện này mẹ nên làm phước. Những người ở xa tới thì lấy tiền công cũng được. Trên đằng này nhà mình đi sang bà Hồng chỉ có hơn trăm mét thì... Nếu vậy mày qua đó mà làm đi. Từ bao giờ mày lại có ý định dạy đời tao? Dạ thưa mẹ, con không có. Chỉ là con thi tội cho bà ấy. Mặc xác mày. tao đi ngủ đây. Đừng có lo chuyện bao đồng đi. Chuyện của mày là chăm sóc tốt cho hai đứa cháu của tao. Rồi làm vợ hiền dâu thảo. Chứ không phải là xót thương cho đám dân nghèo ngoài kia dạ vâng, co xin lỗi. sau khi đóng cửa cải thanh cẩn thận, hoa cũng trở về phòng ngủ của mình, nhìn thấy hai đứa con đang say giấc mà cô chỉ biết thở dài. sáng hôm sau mọi người tập trung tại nhà ông Vũ để dự đám tang, gọi là dự đám tang vậy thôi chứ chủ yếu đến để ăn tiệc khao đãi phong tục của làng này mỗi khi nhà có ai có tang sự thì phải nồi trâu mổ bò để thiết đãi cả tuần lễ bất kể là việc người chết có được chôn cất hay là chưa theo lời dặn của mẹ chồng hoa khi đến nhà ông vũ việc đầu tiên cô làm đó là thắp nén hương lên bàn thờ của người chết nhà gia cô ông vũ liền chạy đến rồi rú rít hoa đã hạ cháu dạ vâng ngại cháu chào chú ờ tôi qua cảm ơn mẹ chồng mình nhiều lắm nếu không có bà mói thì chậm chĩa cái chuyện làm lễ rồi tôi không có nói với bà mói là sẽ gửi riêng biếu bà một tảng thịt trâu để mang về gác bếp Lát nữa mày nhớ nhắc nha Trên lưu buộc công chuyện tao sẽ lại quên Dạ vâng ạ cháu nhớ rồi Nói đến đây Hoa cũng ra chiếc bàn phía bên ngoài để ngồi Và rồi trong những câu chuyện phiếm của những người hàng xóm Còn ngày thấy họ bàn tán về bà Hồng Này Qua thấy bà Hồng không Sao từ sáng đến giờ báy không có sang đi dự tiệc nhỉ Sao mà qua được Bảy bây giờ còn đang ở nhà để làm tăng lễ cho chồng Ủa bảy nhờ được người làm lễ rồi hả Xem qua nghe bảo là bà mối không có chịu. Tìm đâu mà tìm, bà ấy tự làm. Trời đất ơi, sao mà tự làm được? Thì bây giờ không có tiền đành phải vậy thôi. Lúc sáng tôi đi ngang qua, có trông thấy à, em của bà ấy lấy một cái tấm chiếu, quấn ở chỗ thi thể của chồng. Tháp mây nén hương, chắc bây giờ đang chuẩn bị mang ra bái tham ma đó. Ồ, như thế thì không có nên. Phải có cách nào đó làm cho vong hồn người chết người ta được ăn nghỉ chứ. Cứ như vậy tôi sợ là có chuyện đấy biết làm sao được Thôi thì chuyện nhà người ta Mình chẳng bàn tán nhiều được đâu Ngay đến đây Hoa tất nhiên là cảm thấy thương xót Cho người phụ nữ tội nghiệp kia Thế là ngồi một lúc Tôi cứ ở yên như vậy cũng không ổn Có liền đứng dậy nhắm thẳng hướng nhà bà Hồng đi tới Bà Hồng đang chỉ có một mình Bên chiếc chiếu quấn thi thể của chồng Trong cặp mắt của bà đỏ hoe Nhưng chắc vì khóc nhiều quá Nên bây giờ nước mắt không còn chảy ra được nữa. Bà Hồng ơi, ai đó? Là cháu Hoa à? À cậu à, cậu tới đây làm gì? Thưa bà, cháu biết chuyện gia đình bà. Cho cháu ơi, chưa buồn à? Cảm ơn cô. Vậy lại cháu có cái này gửi bà. Vừa nói Hoa vừa lấy trong túi của mình ra một sấp tiền. Trời đất ơi, cái gì đấy? Bà nói nhỏ thôi, kẻo có anh nghe thấy. Đây là chút tiền cháu biếu bà để bà mang sang đây cho mẹ cháu, coi như là tiền làm lễ. Trời đất, sao tôi dám nhận chứ? Đây là tiền của cô. Không sao đâu, bà cứ nhận đi. Cái tiền này là tiền riêng của cháu. Cho tới hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, giờ cứ để như thế này không được đâu. Bà nghe lời cháu đi, nhận cho tiền này. Việc gì cần làm làm trước, sau này có trả lại còn không thì thôi à? Bà Hồng lúc bấy giờ nghẹn ngào không nói nên lời bà quỳ sụp xuống chắp tay vái lạy người đáng tuổi con gái của mình thôi nào ba bà, bà đừng lại cháu như vậy không có nhiều thời gian đâu bà cầm tiền đi tôi biết rồi tôi cảm ơn cô một lần nữa dặn dò bà lão tuổi nghiệp xong thì hoàn lập tức quay trở lại nhà ông vũ để dự tang lễ như chưa có chuyện gì xảy đến đến gần trưa khi nhận chỗ thịt trâu tươi cùng với mấy thứ đồ ăn trong tiệc khao đãi hoa trở về nhà để lo nấu cơm khi đi ngang qua nhà bà hồng cô đưa mắt nhìn vào trong thế ở cái cột trụ bên ngoài nhà có dán một lá bùa cộng với mấy cái sợi chỉ ngũ sắc xanh đỏ buộc chung quanh trông thấy chúng tiểu hòa cũng biết được rằng bà mối đã tới đây làm lễ có chút vui trong lòng cô liền nhanh chân trở về nhà mình khi đến nơi hoa thấy bà mối đang ngồi trên bậu cửa tay xòe đang kiểm đếm một xấp tiền tất nhiên là hoa nhận ra số tiền này là của chính mình Cô vừa xách chẳng chịt sâu về vừa hỏi Ủa mẹ làm đây ở đâu mà nhiều tiền vậy Còn nhà ai cửa mụ hồng đấy Mày thấy chưa Đúng là cái đầu gian xảo mà Hôm qua còn bảo không có tiền Phải chờ ta dùng biện pháp mạnh thì mới xỉ ra Đã bảo là ta làm không công à Con nằm mơ Nghe thấy được những lời này Hoa có chút chạnh lầm Khi mà dù đã nhận được tiền từ bà hồng, Nhưng mẹ chồng cô vẫn không buông Giữa những câu nói hết sức khó nghe Còn mày đó làm cái gì đứng đực ra đó Bên ông vũ sao Giờ thưa mẹ ông ấy có gửi tặng thịt trâu cho mẹ Để con mang ra sau gác bếp À mang đi À còn nữa Hôm trước mày có nhớ cái thằng Điền nó đi giao hàng là ngày bao nhiêu không Dạ hình như là 15 mà 15 Thế tính đến nay là hơn tuần Sao nó chưa về Cái này con không biết Trước giờ con ít hỏi anh ấy những cái chuyện như vậy Khi nào về nhà bình an thì mừng thôi Mày đúng là chẳng được cái tích sợ gì Lò xuống bếp đi Hoa gật đầu rồi xách đống đồ ăn men theo lối ngành làng Giờ phía sau dặn bếp Điên xếp chiều chứ hôm nay bắt đầu chuyển lạnh Sau khi nấu nước ấm tắm Cho hai đứa nhỏ Hoa nghe thấy tiếng động cơ trước xe máy quen thuộc Đúng là điền đã về Thậm chí còn chưa kịp bước vào nhà Anh đã oang oang cất tiếng Mẹ ơi Hoa ơi tôi về rồi đây Hoa bấy giờ Điền bước ra. Anh về dưỡng hả? Có mệt không? Vừa mới trưa nay mẹ nhắc hỏi anh sao chưa về. Cái chuyến này chở hơi nhiều hàng vi gỗ cho nên tôi đi lâu. Nhưng bù lại thì cũng được khoản kha khá. Này, mình cầm đi. Vừa nói Điền vừa được cái ba lô cho vợ. Bên trong ngoài chỗ quần áo vật dụng cá nhân thì còn có mấy sấp tiền mặt cùng với một cái hộp đựng mấy chiếc nhẫn vàng. Trong thi chúng hoa cũng chẳng lấy làm bừng dỡ gì thái quá. Cũng như bao lần khác Cô xoắn hết rồi mang cất vào trong tù Của cả hai vợ chồng Trước quần áo thì mang chuẩn bị giật rũ Một lát sau khi điền Đang ngồi chơi với hai con nành lên tiếng hỏi À quên Cho tôi xin làm một số tiền với Ủa làm gì vậy Tôi định biếu mẹ Dẫu biết bà ấy không có cần tiền của tôi Nhưng cô sắp đến ngày rũ của bố rồi Tôi muốn gửi mẹ chút đỉnh coi như bà vui Dạ vâng à Trong bữa cơm tôi đêm mấy Vì có đủ thành viên trong gia đình Bảo không khí có phần vui vẻ hơn Bà mói vừa ăn vừa nhìn con trai và như sự nhớ điều gì Hoa Điền đứng dậy Dạ thưa mẹ Sắp đến ngày dỗ của bố và chồng con Có chỗ tiền này biếu mẹ làm quà Mẹ muốn mua sắm gì thì mua À chắc đây là ý của thằng Điền hả mày lúc nào cũng chú đáo vậy đó <cười> Mẹ đúng là hiểu con Nói cho mẹ biết nhé, Mẹ không cần phải làm cái nghề thầy pháp này đâu Con bây giờ ổn định kinh tế rồi Chuyến hàng nào cũng một à, lời đến tận 3-4 đó Không những lo được cho mẹ, cho vợ con con còn để dành tích cốc chuẩn bị làm ăn lớn đó Mày có thì mày nói nghe chưa con được con làm tao mừng hộp đó Cái này mày phải tin tưởng con chứ Còn bây giờ mẹ cầm chỗ tiền này đi Đảm bảo với mẹ luôn là trong cái làng này Không ai có những cái đồng tiền mới thông phức vậy đâu Đến ngay cả cái à, sợi thun buộc tiền cũng loại tốt đó Còn mùa dưới xuôi đó Cơm nữa bộ tiền mà cũng tốt với sâu hả Thế nhưng khi nhìn xuống cái sớp tiền trên mặt bàn nụ cười của bà đột nhiên thất hẳn. Bởi vì bà trông thấy cái sợi thun buộc sớp tiền quen lắm. Hay nói đúng hơn là nó giống nghệt với sợi thun từ sớp tiền mà bà hồng đưa cho đúc sáng hôm nay. Để cho chắc ăn bà liền đứng lên bước tới cái tủ gỗ trong phòng khách. Lục lại một hồi bà lấy ra đúng cái sớp tiền của sợi thun. Sau khi so sánh đối chiếu bà liền bảo "Điền, Mày nói cho bà biết Cái sợi thun này có dễ mua không? Nhất là người trong làng mình Muốn có nó mua ở đâu hả? Người trong làng mình á, Cái này chắc chắn không thể nào có được đâu Ngay cả dưới thị trấn người ta cũng chỉ buộc bằng dây thun cao su Chứ đâu có dùng cái loại này đâu Đây là dây thun con lấy trong ngân hàng đó Chỉ có những thành phố lớn mới có thôi Ngay đến đây thì bà Mói Đức nhìn về phía con dâu của mình Gần như ngay lập tức khỏi chột dạ đánh rơi luồn bắt cơm xuống đất Làm cho nó vũ tan À mình sao vậy? trong lúc điền đang định cúi xuống nhặt nhành đống mảnh vỡ giúp vợ thì bà mói chừng mắt nói bằng cái giọng để nghiêm nghị Hòa, nói cho tao biết mày có thế xếp tiền này quen không có, con thưa mẹ con, con không biết có thật không hãy để tao tới tận nhà con mua hồng hỏi hả cái lúc đó hậu quả khó lường đấy mẹ à con nói hoa thở dài con lắp bóc kể chuyện mình đã làm trời đất ơ cái con đàn bà ngu dốt Mày bị cho ăn bùa mê thức lú gì mà mang tiền đưa cho bộ ta Sợ thư mẹ Không phải bùa mê thức lú Mà là con thấy tội bà Hồng quá Bà ấy bây giờ chỉ còn một mình Tiền bạc ở đâu mà làm lễ Con nghĩ mãi mới quyết định cho bà ấy mượn thôi Rồi sao súng thuộc về tay của mẹ chứ có mất đi đâu Trời đất đời đổ ngu Vừa nói bà mối vừa cầm cái đĩa đựng thịt trâu ném thẳng về con dâu Con ném làm cho cả người cổ hoa dính đầy thịt Cổ ru rít chấp tay Con xin lỗi mẹ, con hứa lần sau con không tái phạm, mày im mồm đi. Không cần mày hứa, ta đã nói rồi. Đừng có hòng ngay qua mắt được tao. Còn thằng Điền à, mày không thấy đấy. Mày nai lưng ra làm quần quật ở ngoài đường ngoài xã để kiếm từng chút tiền mang về. Hôm nay nó lấy tiền của người ta đi thuê toàn làm lễ. Nhưng mà nếu như nay mai đây nó lấy tiền để làm chuyện khác thì sao hả? Trời đất ơi mẹ, con đâu có dám ý đó, mày đừng có nói vậy tao cứ nói đó hả, sai chỗ nào? mày là cái thứ khôn nhà dại chợ, tao thật không ngờ tao lại chất chứa cái đồ phản phúc như mày đó. đến lúc bấy giờ nói chen, thôi mẹ, và con côi cũng chỉ có lòng tốt thôi. từ ra năm nào con cũng làm từ thiện phát lúa gạo mà, cái chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. nghĩ nhiều hả? để rồi xem, mày sẽ hối hận thưa con nè. sét câu bà mối liền đứng lên bỏ thẳng về phòng. Chỉ còn lại vợ chồng hoa bấy giờ òa khóc Thế vợ như vậy điền điền vỗ về trấn an Thôi Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa Tính mẹ em cũng biết mà Bà nóng lên nói nhiều câu không hay Chứ thật ra mẹ không có ý gì đâu Em xin lỗi Đợt này em làm cho mẹ thất vọng rồi Anh đã bảo là không sao Em tranh thủ ăn đi rồi vào du thằng tí con siêu ngủ đi Dạo này trời lạnh rồi đấy Ngày mai anh sẽ đưa em đi chợ phiên Mua mấy chiếc áo ấm Mua luôn cho cả mẹ Thế làm bà vui vẻ lại ngay đó mà Dạ vâng, em cảm ơn anh Sáng hôm sau đúng như dự định Điển lái xe chở vợ và hai con đi xuống chợ phiên Vợ mua sắm cho bọn trẻ ăn uống vui chơi đến xế chiều Gia đình nhỏ về đến làng Nhưng khi chiếc xe đi ngang qua nhà bà Hồng họ có chút giật mình vì ở đây đang có khá đông người Thậm chí còn có cả mấy người bên ủy ban Còn có thêm cả công an mặc cảnh phục nữa Anh ơi, dừng xe lại Sao vậy, anh nhìn kia Theo hướng chỉ tay của vợ Điền cũng có chút giật mình Ủa, nhà bà Hồng phải không? Bên đây có chuyện gì vậy? Em có không biết Hãy là anh đợi em một lát nhé, Trong hai đứa nhỏ em tới đó hỏi thử Tự yên xe sau Hoa bước xuống Rồi kinh như vậy tiến về nhà bà Hồng Đi kho khỏi kính cổng cô hòa Vào trong đám đông của dân làng Thế một người quen đã gần đó Hoa liền khều tay Chị Vân ơi, nhà bà Hồng có chuyện gì vậy? À, bà chết rồi cái gì á sao bẫy lại chết cũng chẳng biết nói thế nào nữa nhưng mà lúc trưa nay khi mọi người đang ở nhà ông Vũ ăn tiệc đó cái lúc ấy cũng có cả bà Hồng ăn được một lúc thì tự nhiên bẫy đứng dậy bao nhiêu chấn bắt trước mặt của mình bà cầm lên bật đập vỡ nghít. mọi người có chạy hỏi bẫy thì ai cũng mắng trời cả sao bẫy làm loạn ảnh hưởng đến người khác nên là ông Vũ mới đuổi bá về những trường đâu chuyện đến đó là kết thúc nhưng mà vừa nãy thôi có người sang chơi thế bà Hồng châu cổ tự tử chơi đất Mọi người đang kháo nhau chắc bấy Sau cái chết của chồng phát điên tự vận theo Nếu như bình thường Cái giả thuyết này có phần hợp lý Nhưng đối với Hoa thì không phải như vậy Bởi vì nếu một người chấn sống Muốn chấm dứt sinh mệnh của mình Thì việc gì phải đến lại lục văn xin mẹ chồng cô làm lễ Trong hết ngày hôm qua Khi nhận số tiền từ tay của Hoa Ánh mắt của bà vui sướng lắm Bà còn bảo sẽ cố gắng đi phụ giúp mọi người làm nương Rồi kiếm tiền để trả lại Sau khi suy nghĩ thêm một lúc hòa khựng lại Cô lầm bầm Hay là có khi nào Khi trở lại chiếc xe cùng chồng Hoa như người mất hồn Điền hỏi hai ba lần cô mới bừng tỉnh Có chuyện gì vậy Sao hỏi em không có trả lời À em không sao Thế nhà bà có chuyện gì Bà hồng bãi chết rồi anh ạ Điền cũng bất ngờ lắm Nhưng thấy bầu trời đã tối Anh không nán lại nữa đưa vợ con về nhà về đến nơi thái độ của Hoa cứ im lặng mãi Cho đến lúc tối muộn Khi Điền đã nằm bên trong phòng Dung hai đứa con ngủ Thì cô bước ra ngoài Bà mỏi lúc này đang ngồi soạn lại mấy đá bùa trong túi đồ nghỉ trên thấy con dâu bà nguyết dài một cái Họ cũng chẳng muốn né tránh cùng bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mẹ à Các có chuyện này muốn hỏi Chuyện gì Thưa mẹ bà hồng ái mất rồi Cái chuyện này tao biết Mẹ có thể nói cho con biết vì sao bà chết không Cái con này Mày muốn biết mày đi hỏi những người trong ủy ban chứ Tao có liên quan gì Nhưng nhà bà ta cũng chẳng còn lại ai đâu Đâu có người nào nhờ làm lễ Mẹ cứ trả lời thật cho con biết Có phải mẹ Trước câu hỏi lấp lửng của con dâu bảo mối nhích mép Thôi được Mày tính ra công thông minh sáng dạ, Đúng con mụ ấy chia do tao làm đó Mẹ Sao mẹ làm vậy á Bà ấy có tội lỗi gì đâu Có Tội của nó nặng lắm Tội nó là dám dụ dỗ mày lấy tiền trong nhà trời đất ơi nhưng mà con bảy dù dỗ làm gì đâu ta không biết từ trước đến giờ ta làm việc có nguyên tắc có tiền thì thuê được tàu không có tiền thì trả bằng mạng xong phẳng như vậy đó nghe rất câu thì bà đóng túi đồ nghề của mình rồi đứng lên trở về phẩm cái điều cười khả ố thì vẫn còn đang vang lên chỉ còn lại một mình trong hoa lúc này đã chần ngập những suy nghĩ tội lỗi trời đất ơi bà hồng ơi con xin lỗi bà không biết có phải vì cảm giác dằn vật chi phối hay còn lý do nào khác mà ngay trong đêm ấy hòa mờ thấy bằng hồng hiện ra sắc mặt của bà sạm đen lại vì thiếu máu trên cổ in hẳn viết dây thừng bà cứ như vậy đứng đó đưa mắt nhìn cô một cách đầy chân chối lúc trời gần sáng hoa bừng tỉnh dậy cảm giác tội lỗi thêm một lần nữa ngập tràn trong đầu của cô cô vò mái tóc của mình đến rối bù Thế nhưng vì sợ tiếng khóc đánh thức Điền hoặc hai đứa con Cho nên cô chỉ biết lấy gối mà để nén kèm xúc Trời hừng sáng cả mắt của Hoa lúc bấy giờ đã sưng to Điền nhận ra ngay thì Điền hỏi Có chuyện gì vậy? Em khóc à? Em không sao Bụi bay vào mắt mà À, là nữa anh có rảnh không? Chờ em về nhà thăm mẹ ít hôm Ủa, sao lại về đó? Em, em nhớ mẹ Thôi được rồi Nếu vậy thì để anh chở em về. Thế nhưng mà hai ba hôm rồi đấy nhé. Trên nhà này không có em thì không làm ăn được cơm cháo gì đâu. Hai đứa nhỏ em có muốn đưa về theo không? Có, có chứ. Nếu cả hai đứa về thì vất vả lắm đó. Thôi cứ để thằng Tý ở đây. Còn à, con xỉu thì cho nó về nhà ngoại cùng em có được không? Vâng ạ, vậy cũng được. Rồi em thu dọn đồ đạc đi. Có gì anh xin phép mẹ giúp? Được rồi, cứ để đó một lát sau khi mà sắp xếp quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân vào trong chiếc túi thì hoa bước ra lúc này cô cũng chạm mặt mẹ chồng của mình bà mỏi hất hàm hướng về con dâu câu chuyện ở nhà làm không hết mày còn sung sướng đi chơi hả thưa mẹ con về thăm nhà ít hôm con hứa sẽ về trước ngày đám của bố thôi được rồi mày đi cho khuất mắt tao nhưng mà cho tao hỏi lần này mày mang tiền con trai tao đi nữa không hả sao thưa mẹ con không vậy sao Ta ta thấy cái túi của mày nó cũng lớn á. Biết đâu mày mang tiền về cho mẹ của mày. Cảm thấy những lời nói vu oan này có phần quá đáng. Hoa liền vạch luôn chiếc túi lấy toàn bộ những thứ bên trong. Mẹ xem đi. Con không có lấy tiền bạc gì đâu. Biết vậy là tốt. Thôi đi đi. Ta cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ có bảo mày lấy tiền đâu. Không nói với mày nữa. Mày muốn đi đâu thì đi. Dạ vâng ạ. Xếp lại đống đồ vào trong cái túi sách... Hoa quẹt dòng nước mắt rồi bước ra ngoài Nơi cô Điền và con bé siêu Đang đứng chờ sẵn Trên suốt quãng đường đi Điền do dù có hỏi gì hoa cũng chỉ ậm ừ Cô giải hết những sự dồn nén Và cảm xúc cho đến khi về nhà cửa mình liền chạy xa vào trong lòng Cô bà phúc mẹ cô rồi khóc Mẹ ơi Hoa bình tĩnh Có chuyện gì con Nhớ thằng Điền nó nghe thấy thì sao Không Anh ấy về rồi con mới dám khóc Mẹ ơi con buồn quá Rốt cuộc có chuyện gì? Sau khi nghe con gái thuật lại Thì bà Phúc cũng chỉ biết thở dài Trời đất Nhưng ngày đầu khi ta biết đến chuyện mày việc làm dâu nhà bà Mói Ta đã thấy không ổn rồi Là bởi vì nhà mình từ trước đến giờ Không có dính dáng để những người làm cái nghề ấy Với lại ta thấy bà Mói chỉ biết uh, Nghĩ tới tiền thôi Sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo Mà nghiệp báo cho mỗi mình bà ấy thì không sao Cái tao sợ là vợ chồng mày Thằng tí con siêu cũng bị ảnh hưởng Nhưng mà mẹ Bây giờ con phải biết làm sao nên đi Chuyện đâu còn có đó Cứ để một thời gian nữa xem thế nào Bây đầu khi lớn tuổi rồi bái sẽ nghỉ hưu Không làm cái nghề đó phải lại cũng may thằng Điền nó là đứa biết suy nghĩ Không giống như mẹ Nên mày ở đó nếu lúc nào cảm thấy buồn phiền trong lòng Cứ chia sẻ với chồng của mày Tao nghĩ nó sẽ đứng ra để dung hòa giữa hai bên Vâng Con sẽ nghe theo lời của mẹ Còn lúc đó tại nhà của bà Mói Việc cô con dâu cũng là người lo việc bếp nút lúc này đã rời đi. Bà nhà một người họ hàng cùng mình sang để làm thay việc ấy. Người họ hàng này là bà Dần. Xếp theo vài vế thì họ hàng là chị của bà Mói. Đến 6 chiều hôm ấy, sau khi mà nấu cơm xong thì bà Dần bấy giờ liền bước lên. Mói này, đến giờ ăn cơm chưa? Để tao dọn cơm lên. chờ đâu chị ơi, cái thằng Điền nó vừa mới chờ cu tí đi mua bánh kẹo gì đó rồi để nó về dọn luôn một thể, cơm khổ thôi. nhà chỉ có mấy cái mông người đó. vì mà mày đồng ý cho con dâu của mày về nhà mẹ đẻ nữa, ta thật đúng là hết biết. kể cái con ấy đi. ngày nào mà không thấy nó lượn lờ trước mặt của mình, em lại thinh nhẹ chồng người đó. sao lại vậy? bọn hai mẹ con của mày có chuyện gì đâu hả? nói ra thì phức tạp lắm. thì mày cứ nói đi. chỉ có tao với mày ở nhà chứ còn gì ai? chuyện này thôi được rồi, đếm nói. Sau khi nghe chuyện của con dâu Cho bà dần nghe Bà ta bấy giờ chép miệng rồi diềm pha Trời đất đời mối ơi là mối Sao mày lại hiền đến cái mức nhu nhược vậy nữa hả Nếu là con dâu tao có cái thói Tao đẻ ra tao đánh cho một trận thừa sống thiếu chết Em thì em cũng muốn vậy lắm Thế nhưng mà có chồng nó ở đây Muốn đánh cũng chả được Mày tính xem thế nào đi Cho ta thấy như vậy là không có ổn đâu Mấy uh, lấy được lần đầu uh, Thì nó sẽ chắc chắn có lần thứ hai thứ ba Mày nói tao mới nhớ Cái chuyện của mày khá giống với chuyện của một người bạn ta đấy Nhà đấy cũng có mỗi đứa con trai Sau khi nó lấy vợ về Cái thứ lăng loạn chắc nết Nó trộm tiền trộm bạc trong nhà nuôi nhân tình bên ngoài Đến cái lúc lộ ra thì còn kinh khủng hơn Mấy đứa con nó sinh ra không mang máu mổ gì Sau lần đấy à, có đưa nhau ra tòa ly hôn Thì cũng mất thêm một khoản tiền bồi thường đó Giờ nghĩ tới tao lại tức thay cho bạn của mình Có chuyện đó luôn sao chị Có chứ sao không? Mày làm cái nghề thể pháp mà cứ nghĩ ma quỷ đáng sợ vậy không? Không phải đâu. Con người mới đáng sợ đó. Cái thời buổi này cái đám đàn bà phụ nữ chúng nó cứ ỷ vào cái tuổi trẻ nhan sắc. Làm trời lầm đất. Tài nói cho mày biết. Mày chỉ có mỗi thằng Điền là con trai thôi. Nếu nhỡ như một ngày nào đó đó. Con hoa nó trở mặt dùng sức ép từ hai đứa cháu nội của mày. Tiền bạc nó nắm trong người rồi á. Chúng nó dọn xuống dưới thị trấn. Thậm chí là xuống dưới xuôi ở thành phố đó. Mày khi đó chỉ là một bà già thề pháp thôi. Sống một mình cho đến chết. Trời đất để chị dần. Chị nói gì mà ghê vậy? Mày cứ nghe lời của tao đi. Không có thừa đâu. Nhưng bây giờ em phải làm sao? Làm gì tao đâu biết đâu. Tao chỉ nói để cho mày đề phòng thôi mà. Cho chị em với nhau. Ngay từ lúc mà tao thấy mày chấp thuận cho thằng Điền lấy con hoa là tao không vừa ý rồi. Thì em cũng đâu biết đâu. Cái thời điểm đấy thằng Điền nó quen con hoa rất vẻ. Chính đó là người từ cho cái chuyện mai mối của chị Đông lúc này Điền cũng chờ cô tí về tới Thế anh thì bà dần mới đưa ta lên miệng giảng hiệu Thôi đừng nói nữa Để ta xuống dưới dọn cơm Và tất nhiên thì đối với bà mối Thì những gì bà đừng nghe đây Nó dần in sâu vào trong đầu của bà Cả đêm ấy bà nằm vắt tay lên chán để suy nghĩ Đúng thật Bao nhiêu tiền bạc từ lúc thằng Điền cưới vợ cho đến bây giờ Đều đưa cho cái con ấy nó giữ Không được Nhất định mình phải can thiệp vào Không là mất hết tất cả Nên là làm ngay sáng ngày hôm sau Trong lúc mà Điền vừa mới thức dậy Thì bà Mói đã gõ cửa phòng Điền ơi Giờ đây mẹ có chuyện muốn nói con Có chuyện gì với mẹ Ta hỏi mày Suốt 5 năm qua mày đã dành Để dành tích góp được bao tiền Cái này à, cái, cái con số cụ thể thì con không nắm rõ Áng chừng là vừa thôi Chắc là đủ để mua đất xây nhà đó Sao hả mày nói cái gì Ngôi đất sinh nhà ở đâu Ở dưới thị trấn Sao là con chưa có định nói Thế nhưng mà thôi Sẵn mẹ hỏi thì con cũng nói Sắp tới đi thêm vài chuyến hàng nữa Con sẽ chuyển cả nhà mình xuống dưới đó ở Mẹ ở đây cũng lâu rồi Điện đường trừng trạm không tiện lợi bằng Nhưng con đau ốm gì thì con đến bệnh viện cho kịp Ta không cần Cậu ốm đau bệnh tật thì ta có thể chữa được Ok mẹ Cái thời buổi nào còn cúng bái để chữa bệnh nữa mẹ Người ta cười chết cho Với lại con của mẹ là người có tiền mà Ta không cần biết tiền nong gì cả Nhưng mà ta cấm đó Cấm tiệt cái chuyện này bọn mày dọn xuống dưới đó Mày trả lời cho tao biết Là con hoa nó bày trò phải không Dạ không Vợ con đâu có ý đó đâu Mày đừng có giấu Chắc chắn là nó rồi Mẹ đúng thật là Cho dù ý của ai thì cũng vậy thôi Vợ chồng chúng con muốn tốt cho mẹ Ta không cần Chúng mày đừng hòng qua mặt được tao Thế bà mối có phản ứng có phần thái quá Thì Điền bây giờ cũng thôi không nói nữa Anh suy nghĩ trong lòng Chắc là để một thời gian sau Dần dần rồi bà cũng sẽ hiểu Thế nhưng khi mà Điền không hề biết được rằng Chỉ cuộc nói chuyện vừa rồi Càng khiến cho bà mối thêm thù ghét đứa con dâu của mình Ngoài ra thì bà cũng nảy sinh ra một kế hoạch hết sức độc địa Rằng nếu như mà bà đã không thuyết phục được con trai nghe lời của mình Thì chỉ còn cách duy nhất Tức là kẻ tạo ra vấn đề biến mất mãi mãi. Bốn ngày sau, chỉ một đêm nữa thôi là tiếng đám rỗ của chồng bà Mói. Hoa thì đã về từ sáng nay để chuẩn bị làm kim cúng. Ngoài ra còn có thêm bà dần. Hoa để ý từ lúc cô trở về đến bây giờ, bà Mói không hề tỏ ra thù ghét cô ra mặt. Điều này cũng khiến cho cô cảm thấy an tâm mà trong lòng. Là bởi vì cô chắc là bà đã bỏ qua chuyện của lần trước. Giờ mình chỉ cần cố gắng làm tốt mọi chuyện Nhưng hoàn đầu cô ngờ được rằng Sự ngây thơ của mình khiến cho bản thân cô càng gặp thêm nguy hiểm Đêm nay khi ướp thịt cũng như là ngâm gạo nếp xong Hoa trở về phòng ngủ của mình Tranh thủ chợp mắt một lúc Để sáng sớm thức dậy đổ xôi Còn đang định mở cửa phòng Thì cô nghe thấy tiếng của bà mối gọi Hoa Là mày đó hả Dạ vâng thưa mẹ con đây Mày làm xong hết mọi chuyện chưa? Dạ rồi à. Thế thì tốt. Mày vào đây ta có chuyện muốn nói này. Hoa hồi hộp lắm khi tín vào mở cửa. Có thấy bà mói đang ngồi ở trên giường. Vẫn với cái vẻ mặt và nụ cười có phần vui tươi. Mày ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói cho mày nghe. Dạ vâng à. Có chuyện gì vậy mẹ? Mấy hôm nay mày về bên đó thế nào? Mẹ mày với dòng họ khỏe cả chứ? Dạ thưa mẹ vẫn khỏe ta bận rộn nhiều công việc quá cho nên không có thu xếp đi thăm non, chắc không phải tới cuối năm. Dạ, cái này không cần đâu ạ. đừng xa xa xôi mẹ thì tuổi cao, con không muốn mẹ đi cho nó mệt mỏi. có cái gì đâu. coi như lâu lâu đổi gió thăm thú thắng cảnh quanh đó. còn nữa, những ngày qua ta cũng đã suy nghĩ về chuyện lần trước. mày giúp con muộn hầm, thôi thì chuyện đó nó cũng đã qua rồi, đã không có giận. nhưng mà ta chỉ muốn sau này mày con làm gì phải nói với tao một tiếng. Ta không thích bị ai lừa cả. Con cảm ơn mẹ, con biết rồi. Con không có dám làm vậy nữa đâu. Tốt, sẵn tiền đầy ta có thứ này cho mày. Vừa nói thì bà mối vừa mở cái hộp tù lấy một sợi dây chuyền có mặt là một viên ngọc về ánh sáng màu xanh thẫm. Cái này mày nhận đi, ta tặng cho mày đấy. Sợ thương mẹ, sao mẹ lại mua nó cho con? Mua đâu mà mua. Đây là sợi dây chuyền mấy đời rồi. À, dòng họ nhà này thường thì chỉ truyền cho con gái nhưng mà đến đời tao thì chỉ có mỗi thằng điền tao định xe xử sợi dây truyền này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay nhưng mà thôi tao truyền cho mày gì nhớ gìn giữ về sau này mày già hoặc là con xìu nó đi đấy chồng thì mày truyền lại cho nó coi như là nối tiếp truyền thống của cả gia đình này khỏi phải nói hoa cảm thấy mừng dữ lắm Cô nhận lấy sợi dây truyền mà đưa bàn tay của cô run lên bẩn bật mẹ con con cảm ơn mẹ nhiều lắm Có cái gì đâu Mà nhận sợi dây này xong Thì phải có trách nhiệm với gia đình này Ta không cần mày phải lo cho tao Chỉ cần mày chăm sóc tốt ba bố con của thằng Điền Là tao vui rồi Mày thấy đó Mai là đám dỗ của bố nó Suốt mấy chục năm qua ta sống lùi thủi một mình nuôi con Cho nên là biết bao nhiêu nỗi vất vả Của cánh đàn bà phụ nữ Nếu mà mày thương tao thương cái gia đình này Thì mày cố gắng Dạ vâng ạ mẹ an tâm Con sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu Nói dứt câu thì hoa đường bà mói đeo trong một sợi dây chuyển kiến đền cổ. Chà, sợi dây này có vẻ hợp với mày nhỉ, đẹp đấy. Dạ vâng mẹ, đẹp lắm mẹ con sẽ khoe với anh điên. Khoe làm gì nó lại ganh tị đó, gì chứ cái thằng ấy nó bản tính như con nít đó, cứ bình thường thôi. Dạ vâng à, thế thôi con không khoe nữa. Bây giờ muộn rồi, mày về tranh thủ nghỉ ngơi đi, một lát nữa dậy sớm còn nấu nướng. Tại là tao cũng chỉ thích đồ ăn đồ mày nấu thôi đấy. Chứ cứ gọi bà dần tới thì cũng chỉ là cực chẳng đã thôi. Dạ vâng, con xin phép về phòng, mẹ ngủ à. Bà mỏi bấy giờ gật đầu. Nhưng khi Hoa rời khỏi phòng thì nụ cười hiền từ nhanh chóng biến thành một cái vẻ hút nghiệm. Bà nghiến răng rồi nhủ thầm trong bụng. Mày tưởng ta có ý tốt tặng quà cho mày hả? Yên tâm đi, rồi đây mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Năm giờ sáng, tiếng cả gáy khiến cho Hoa thức dậy có lúc này đây vẫn còn đang lân lân vui sướng với món quà trên cổ của mình nhìn ngắm trước chiếc, chiếc gương thêm một lúc hòa bấy giờ bước ra ngoài ngồi xuống dưới gian bếp nhưng khi cô vừa xoay xong thì rời đi kỳ lạ cái bóng của cô vẫn còn tồn tại ở trong tấm gương hình ảnh phản chiếu tuy có vẻ giống nghệt như hoa thế nhưng cặp mắt của người này đen ngòm miệng nở một nụ cười đầy bí hiểm đến trưa lễ cúng lúc bấy giờ cũng đã hoàn tất đến việc thiết đãi khách mời đến dự tiệc ngoài bà con họ hàng thì còn có gia đình trong làng, hà một phần vì nể, một phần cũng muốn đến lòng của bà mối để sau này tiền cho việc lễ lộc được chu toàn. Sau khi mọi người ổn định, bà mối mới giờ lên tiếng cảm ơn tất cả anh chị em, cô bác đặt tới để dự cái đám rỗ của chồng tôi, đều đặn năm nào cũng vậy, gia đình tôi đón tiếp các vị năm nay thì cũng chẳng có gì khá hơn, chúc mọi người ăn ngon miệng ăn uống cho thật no say, thằng điên à, mà lo hầu rượu các chú các bác ngày trưa, cái này mẹ an tâm đi, con luyện tập cả năm rồi. Tiếng cười nói cứ như vậy vang lên, thế nhưng ở một chiếc bàn gần đó, Ninh Hoa đang ngồi thì cô gần như là bất động, mồ hôi thì đổ ra như tắm. Từ lúc làm lễ cho đến bây giờ không hiểu sao Hoa thích người của mình nóng gan, đầu óc của cô như đập mụ mị cả đi. Liên tục nghe thấy những tiếng nói vang vọng Trong đầu của mình Khi thì là những tiếng cười Lúc thì lại là tiếng gọi tin Rồi âm thanh mắng trời Tất cả đều hòa trộn lại hỗn độn lắm Giờ đây cô ngồi trên bàn Mà cứ lơ lửng như chín tầng mây Nào mọi người ăn thôi Bữa tiệc đã chính thức được bắt đầu Hoa đường một người họ hàng lấy bát Gắp hộ cho mấy miếng thịt Và một phần xôi Hòa ăn đi Sao từ này đến giờ mà cứ thấy nhột nhạt xanh sao vậy? Ừ, em không sao đâu. Vừa nói cô vừa đưa cái muỗng múc một miếng sôi vào miệng. Thế nhưng Hoa đâu có ngờ được rằng. Khi lưỡi vừa chạm vào chỗ sôi thì gần như lập tức cô nhăn nhố mặt mày. Vì cảm nhận được cái vị đắng. Cái vị đắng này nó kinh khủng lắm. Hoa liền đứng lên chạy về phía bên nông nhà. Phôn ra một miếng sôi trong miệng của mình. Cũng gần như lập tức. Khi mà nhìn xuống miếng sôi cô giận hết cả tóc gáy bởi cái miếng sôi lúc này đã bám đầy rời bỏ quá kinh khủng hoa liền nôn hòa em sao đây ngày họ hàng kia cũng có mạnh vừa vuốt lưng cho cô vừa ân cần chị ơi chị nhìn xem hoa lại nhìn về miếng sôi mình vừa nhổ ra đây nhưng nhìn lại nó chỉ là một miếng sôi bình thường chị lấn cấn một chút chứ không hề có rời bỏ như bàn nãy nữa mình mình sao thế này mất một lúc để cô bình tĩnh trở lại Cô được người bà con dìu vào trong nhà Lúc này thì bà mối cũng đã bắt đầu để mắt tới con dâu Tất nhiên là những biểu hiện kỳ lạ này của cô đều nằm trong dự tính Này con hòa nó sao vậy Không biết trông nó xanh sao lắm Hay là đang ốm ngén hả Có thêm một thằng điện con nữa Đến lúc này đang mải mê tiếp diều Cho nên chỉ cười ồ cả lên Như vậy thì tốt quá rồi Cả mỗi thằng tí con rượu trong nhà chưa vui lắm Phải kiếm thêm mà, dặn mão thìn tị nữa cho nó đủ bộ. Tôi nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cho cả đám đông cười ồ, Duy chỉ cô Hoa là người không thể nào vui nổi. Cố gắng ngồi thêm được một lúc nữa, cô đành phải đứng lên xin vào trong phòng để nghỉ ngơi. Sợ mệt mỏi thôi chứ đeo bám, khi mà vừa vào đến bên trong. Nằm vật xuống giường thì trong đầu của cô vẫn văng lên tiếng tên gọi. Hoa, Hoa ơi. Tiếng gọi mỗi lúc một lớn như thể của người nào đó đang kề sát vào tai của cô vậy. Chịu hết nổi hoa bịt tai cắn răng cố gắng chịu đựng. Đến khi bất lực cứ buông thả người rồi cứ như vậy thiếp đi. Trong gần mềm màn hoa thêm mình đang ở trong nhà. Nhưng căn nhà của bà mối lúc bấy giờ kỳ lạ lắm. nó cũ kỹ rêu phòng cứ như là đang bỏ hoang lâu ngày. Cứ đôi mắt nhìn chung quanh các tiếng gọi. Mẹ, anh Điên, hai người đâu rồi? Trước hết khi tiến ra tới gian phòng khách Nhìn về cái bàn thờ gần đó cô giật mình Chứng kiến cái tấm mảnh của chính mình bên trong tấm mảnh hoa lúc bấy giờ nở một nụ cười bí hiểm Từ hai hốc mắt của cô Có một dòng nước đen ngòm chảy ra Qua kinh hãi hoa quay đương bỏ chạy Thì hỡi ôi Cô va phải một bóng người Hơi lành từ bóng người đó phả ra Làm cho cô run rẩy Cả mắt lúc này như đã quen dần Vì bóng tối hoa ngước lên Nhưng mà người đứng trước mặt cô bây giờ cứ như là một bản sao vậy cái, cái gì thế này Nhưng bản sao kia trông kỳ lạ lắm Cô ta được cặp mắt đen ngòm Rồi lấy từ đâu ra một con dao lớn Loại thường hay dùng để đi rừng Rồi cứ như vậy bổ xuống từng nhát Hoa cảm thấy đau đớn Trong từng nhát chém Cái đầu thấu đến tận xương Cô chỉ biết kêu lên Trời đất ơi đừng mà cứu, cứu tôi tiếng ngắt làm cho cô bừng tỉnh ở bên ngoài người đầu tiên chạy vào đó chính là Điền. Em sao vậy? Hòa vẫn chưa hoàn hồn liên tục lắc đầu. Đừng, đừng giết tôi. Đau, đau lắm. Này, em bình tĩnh đi có chuyện gì đây? Khi nhận ra chồng mình hoa mấy vỡ hỏa cô ôm chầm lấy. Điền ơi, anh cứu em. Có chuyện gì? Anh, em... Hòa cố gắng thuật lại giấc mơ kinh dị vừa rồi cho chồng của mình nghe nhưng rõ ràng là điền không hề tin anh bấy giờ phì cười trời đất đơi tưởng gì chứ em lại nằm mơ bậy bạ rồi đây bây giờ nghe anh nằm xuống ngủ một giấc đi nhưng anh ơi em sợ lắm nào nghe lời anh có gì đâu mà phải sợ để anh ra ngoài gọi mấy người vào với em nhé còn đứa cháu họ nó đang trông anh em thằng cu tí đánh bảo cả ba đứa nó vào đây dạ vâng rất nhanh chóng đứa cháu họ của điền bước tới Một tay nó bế cụ tí ta còn lại dắt con bé xỉu. Con bé nhìn vào rồi hồn nhiên hỏi. Mẹ ơi, trở về chúng con đi. Thế nhưng mà thằng tí thì lại khác. Cả mắt của nó lúc này nhìn chăm chăm về cốc phòng. Nơi con tấm gừng lớn. Và nó chỉ về hướng ấy miệng kêu lên. Mẹ, mẹ ơi. Nhưng rõ ràng Hoa Tiến đang ngồi ở hướng ngược lại. cứ cũng nhìn theo hướng tay chỉ của con trai. Hoàn toàn không thấy điều gì khác lạ. Ôm cả ngày đứa con trong lòng Hoa thì thầm. Hai đứa ở đây với mẹ nhé, mẹ sợ lắm. Tôi đến đã gần hết một ngày, đến lúc bấy giờ đã xảy bí tỉ vì tiếp rượu mọi người. Anh vừa nằm xuống giường đã ngáy. Về phần của Hoa cô vẫn không thể nào chụp mắt nổi. Ngồi suy nghĩ một lúc Hoa đứng dậy bước ra ngoài. Vì có vài người bà con ở xa, ở lại đêm nay. Thành thử là họ trải chiếu rồi nằm hết ở ngoài phòng khách. Lúc nãy đây hoa nhận ra bà mói đang ngồi nói chuyện với một người họ hàng Thế là cô liền bước tới Mẹ ơi Có chuyện gì Có cái chuyện này muốn nói với mẹ Chuyện gì Thưa mẹ em Lúc trưa nay con nằm mưa thấy Sao Thấy gì Hoa kể lại giấc mơ của mình cho bà mói nghe không quên hỏi thêm Suốt cuộc cây này có phải là điểm báo cho chuyện gì không mẹ Mẹ làm người thể pháp con mới dám hỏi Nghe xong tất nhiên bà Mói đâu thì trả lời con dâu của mình một cách thành thực. Bà lắc đầu xua tay. Cái con này. Mày nói như vậy không sợ người ta nghe thấy chê cười sao hả Mày đường đường làm con dâu của tao đó. Thể pháp của tiếng nhất vùng này. Chẳng lẽ nếu như có cái thứ gì không sạch sẽ đeo bám mày tao lại không biết. Dạ con không có ý đó. Chỉ là con muốn hỏi mẹ cho an tâm. Mày khỏi lo đi. Bà Mói vừa nói vừa chỉ tay về kính cửa nơi con mấy lớp bùa đỏ được dán. Mẹ xem cái nhà này đâu đâu cũng có bùa trừ ta. Rồi cho ma quỷ lợi hại đến đâu. Cho nó dám đến cửa thôi chứ không vào trong được đâu. Ta lấy uy tín làm nghề của tao mấy mươi năm ra ta đảm bảo. Dạ thưa mẹ. Con hiểu rồi con cảm ơn mẹ. Muộn rồi đi về phòng ngủ đi. Sáng mai dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Để cho các bác các chú ăn rồi họ còn về. Dạ vâng thưa mẹ con đi. Hoa đứng lên quay lưng trở về phòng của mình. Do rằng những lời nói vừa rồi của bà Mói làm cho cô bình tâm trở lại. Thế nhưng nó chẳng tồn tại được bao lâu. Khi mà Hoa vừa chậm mắt thì cái bàn sao kinh dị kia lại xuất hiện. Với cái vẻ ngoài kinh dị ấy, cái bàn sao bóp nghẹt lấy cổ của Hoa miệng thiều thảo mấy chữ. Mày phải chết, mày phải chết. Đến khi Hoa bừng tỉnh thì cả người của cô lúc này nhảy nhại mồ hôi. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn về vách tường. Bất lực quá cô ngồi thu mình dấm dứt khắp Cả chuyện gì vậy Anh à Em thấy sao Em thấy ma hả Câu nói của Điền kèm thêm với một giọng cười vang lên Hoa giật mình nhìn sang thì hỡi hôi người đang nằm cạnh cô lúc này không còn phải là Điền Mà lại chính là cái bàn sao kinh dị Hoa thẹt lớn cô lúc này không còn giữ được ý thức nữa cứ như vậy nhảy xuống rừng chạy đắp bên ngoài Tiếng ghét của cô đánh thức vài người họ hàng có người thấy lạ liền hỏi ủa con hoa nó làm sao đấy trong ánh mắt của hoa lúc bấy giờ ai đối với cô đều là cái bản sao kinh dị kia trong đầu của cô lúc này chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh nhưng càng chạy nó lại càng bám theo trời đất ơi đừng mà cứu tôi cậu cứ như vậy la ngét cho đến khi một tiếng động lớn vang lên kèm theo một cái luồng chói lóa cả mắt tới lúc hoa nhận ra thì đã quá muộn khi cả thân người của cô đang nằm dưới gầm của một chiếc công nông nó đang chở đống bắp ngô thu được từ trên nương xuống dưới sùi để bán Trời đất ơi tai nạn chết người rồi người tài xế lái xe công nông gào lên trong sự bất lực còn hoa lúc này cô đã thấy hai mắt của mình mở đi những gì cuối cùng cô trông thấy chỉ là gương mặt kinh dị của bản sao mình nhận được tin giữ người ta báo đến điền được gọi dậy ban đầu anh ngơ ngác vì rượu chưa tan điền ơi cái cây hoa nó bị tai nạn rồi có chuyện gì tai nạn gì Vợ con đang ngủ mà. Thế nhưng nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu, Điền nhận ra vẻ nghiêm trọng đến từ người họ hàng. Bằng nói xong, vợ con chẳng đất thôi. Vợ mày bị xe công nông đụng chết dưới đầu đừng độ cái kìa. Khỏi phải nói Điền như mất hồn, anh lao xuống giường chạy ra khỏi nhà. Khi đến nơi thì đám đông dân làng bao kín xung quanh chiếc công nông, "Hoa, Hoa ơi." Nhận ra Điền mọi người tránh qua một bên, với những cặp mắt đầy ái ngại. Bây giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa. Điền thấy rõ ràng vợ mình đang nằm bất động dưới bánh xe to. Trời đất ơi! Vợ ơi! Anh ta cứ như thể một người điên, lao tới túm áo của người lái xe. Mày! Mày hại chết vợ tao! Vừa nói thì Điền vừa đấm đá túi bụi Công mày những người dân làng đến căn ngăn, chứ không biết chuyện gì sẽ xảy tới. Đến trưa thi thể của hoa lúc này được chuyển về nhà xác của bệnh viện dưới thị trấn phía công an cũng điều tra kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn. Vì theo những nhân chứng kể lại hoa lúc đó tự chạy về chiếc xe đã lại còn đang xuống dốc nữa cho nên người tài xế không xử lý kịp. Người ta kết luận là hoa có ý muốn tự vẫn. Nhưng mà Điền thì làm sao chấp nhận kết luận này được? Các người phải làm cho ra lẽ? Hay là các người nhận hối lộ từ cái thằng tài xế? Thành viên tiếp theo trong gia đình đó chính là bà Mói. Khi nhận được tin bà nhanh chóng có mặt Phía ngoài của bà lúc này hiện lên là một người mẹ chồng đau khổ. Bà cứ níu lấy tay hết người này đến người khác rồi hỏi. Trời đất ơi, sao con hoa nhà tôi nó ra nông nỗi vậy chứ? Tất nhiên cái màn diễn kịch này của bà không những lấy được lòng tin mà còn khiến cho những người chung quanh sụt sùi tiếc nuối. Đầu giờ chiều thi thể của hoa cũng được cho về nhà lo mai táng. Lúc làm lễ trước quan tài của cu, bà mỏi bấy giờ ngửa cổ lên trời rồi nói lớn trẻ đã ơi là trời, sao cho tôi kích tài phép để làm lễ làm gì? Để bây giờ chính tôi làm lễ cho con dâu của mình chứ? Đến lúc này ngồi thu lưu trong góc, đợi tay lên chai rượu. Đầu tóc của anh bù xù cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài bằng gỗ. Anh em cổ tí vẫn còn chưa nhận thức được cái chết là gì, cho nên nó luôn miệng hỏi. Bố ơi, mẹ đâu rồi bố ơi? Chứng kiến cái cảnh tượng này không ai không cảm thấy chạnh lầm. Tới tối muộn của đêm tăng lễ đầu tiên, có một nhóm người đi đến đây là phía gia đình của Hoa, tất nhiên có bà Phúc mẹ cô. Nhìn thấy vẻ ngoài tiểu tụy cùng cặp mắt sưng húp, người ta cũng đoán được rằng trên đường đến đây bà đã khóc rất nhiều. Đứng trước quan tài con gái bà gào lớn. Hoa! Sao lại ra nông nỗi này Hoa? mấy hôm trước còn về nhà còn chơi, còn cười, còn nói cơ mà Bà mối bước tới nắm lấy tay của người thông gia. Chị Phúc à! tôi buồn tôi đau lắm sao lại ra nông nỗi này chứ những tưởng đầu đối phương sẽ khóc rồi ôm lấy mình thế nhưng không bà phúc rụt tay lại qua sang hướng của điền đến nơi bà đương hai đứa cháu ngoại của mình rồi nhìn chăm chăm vào cậu con rể điền à nói cho mẹ biết rút cuộc có câu chuyện gì đến bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn anh thậm chí còn không nhận ra được mẹ vợ của mình miệng thì cứ ú ớ hoa hoa ơi Sau khi thấp hương cho con gái, bà Phúc cùng những người họ hàng cùng mình nán lại đợi đến ngày mai để đưa Tiến Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho ngủ thì từ góc nhà, bà Phúc bước tới ngồi xuống đối diện người thông gia. "Chị mỏi à, tôi có chuyện muốn hỏi chị." "Chị cứ hỏi. Hôm trước con Hoa nó về nhà, chị cũng biết biết tôi cho nó về mà. Là để nó kể là chị đã làm mắng nó về cái chuyện nó mang tiền cho người khác." Cái này, à, thôi, con dạy cái mang. Tôi định sẽ có một dịp nào đó khác đi xin lỗi chị. Nhưng mà không ngờ lại là cái lúc này. Nhưng mà nói gì thì cũng nên giải quyết xong. Vừa nói em bảo Phúc vừa đưa ra một sốc tiền. Đây là chỗ tiền tôi đền cho chị. Chị an tâm. Tôi có hỏi con Hoa nó đã lấy bao tiền nên không thiếu một đồng. Ây chết, sao lại đưa tiền cho tôi? Chị cầm lấy đi. Con Hoa trước khi về lại đây, nó có nói với tôi là nó cảm thấy hối hận lắm phải làm phiền lòng chị giờ thì coi như tôi thay nó chuộc lỗi lầm biết đâu vì vậy linh hồn của nó được an ủi chứ chứ nhiều khi từ nãy đến giờ nó hiện diện chung quanh đây nó nghe mình nói đấy ngay đến đây bà mói có chút chột dạ thế nhưng giờ bà nhẹ nhàng đáp tiền nong làm gì chứ Chỉ cầm lấy đi tư công đã nói chuyện với con hoa tôi không chấp nhất để bụng gì đâu còn cái chuyện đó xảy ra tai nạn như vậy là điều ngoài ý muốn lúc ấy trời còn chưa sáng Tôi đang nằm nghỉ trong nhà Chứ nếu lúc bình thường nhiều khi tôi cũng cản được nó Vừa nói bà mối vừa đưa tấm khăn của mình lên lòng nước mắt Bà phúc không nói gì nữa Bà quay trở lại trong bàn thờ của con gái Bà đứng đó thắp buồn nén hương rồi miệng lâm dâm khấn vái Tất nhiên là bà mối ý thức được rằng Thông gia của mình thắc mắc về cái chết cổ hoa Cũng như không tin tưởng bà hoàn toàn Nhưng biết nói thế nào Khi tăng lễ của cô do chính tay bà chủ trì. Trên hết trong lúc cầm điểm hoa, ngoài sở dây chuyển bị ám ra bà chôn luôn theo rất nhiều buồn hại. Vì tác dụng phong ấn linh hồn của cô chẳng thể thoát ra để trả thù bà. Sáng hôm sau lúc mọi người dậy để chuẩn bị làm tiếp cái lễ tang, thì bà mói nhận ra bà Phúc cùng nhóm người bà con cổ hoàn đã điểm mất. Bà tò mò bà mói bước lại gần một người ở đó. Chị Dần à, chị có thấy bà Phúc đâu không? À lúc nãy ta nghe loang thoáng là họ về. Bà ta không ở lại giữ chôn cất con hoa. Cái này ta không biết. Mà hình như trong lúc họ thu xếp đồ đạc. Ta loang thoáng nghe thấy bà Phúc. Bà nhắc đến bổng thầy nào đó. Ngay tới đây thì bà có chút giật mình. Ra là cái đám này nó định đi tìm thầy khác. Làm gì chứ ngẫm nghĩ một hồi thì bà mói. Từ chân an bản thân. Chắc là chúng nó định muốn thầy về làm lễ gọi hồn. Biết ngay là nó không có tin tưởng mình. Thế nhưng mặc xác Là bởi vì mình đã nắm được đằng chui. Cho dù là con làm lấy bao nhiêu đi chẳng nữa, Cô không thể gọi được hồn của Hoa Linh. Nói tới đây thì bà nhuyễn miệng cười nhìn về phía quan tài rồi bảo, Mày đừng có trách ta hòa. Ai bảo mày dồn tao vừa đừng cùng? Mày an tâm đi tao có trách nhiệm chăm lo cho hai đứa con của mày. Còn thằng Điền tao sẽ sống ngày mai mối cho nó một đứa con dâu ngoan hiền lệ phép, Chứ không phải như mày. Bà Mói nói đến đây thì ở ngoài trời có những cơn gió thổi lùa tới. Nó có chút giận mình khiến cho bà giơ ngón tay bắt ấn miệng đọc thần chú. Khi cầu thần chú vừa dứt, cơn gió kia cũng lặn hẳn. Bà Mói bây giờ nhích mép. Mày không cần phải tức tối vậy đâu, mày đợi đi. Chỉ cần một lát nữa thôi khi mày nằm dưới sâu bà tức đất, chẳng có ai làm được gì tao cả. Thời gian cứ như vậy chưa qua đến đầu giờ chiều, thì cuối cùng chiếc quan tài cổ hoa cũng được đưa bãi thăm ma. Bà Mói làm lễ trong sư xài lắm Cứ phải thôi bởi vì bà đâu có quan tâm gì đứa con dâu này Sau khi nấm mộ cổ hoan được vun lên cao Thì đoàn đưa tang ai về nhà nấy Bà Mói nhìn đứa đối diện con trai của mình Vẫn với chai rượu trên tay Đầu đồi khăn tang cặp mắt đỏ hoa thâm quần Sau một đêm gần như mất ngủ Bà Mói bước tới Mày còn làm gì ở đây Mau về nhà đi Uống cho nó lắm vào qua chừng trung gió đó Chứ câu nói cậu mẹ mình Điền ngước mắt, mẹ cứ mặc tôi, tôi muốn ở vi vợ tôi thêm một lúc, cây thằng này hết nói nổi mày, mày muốn làm gì thì nom Xích cầu bà mối cùng viên hài đưa cháu nội rời đi, ở đằng sau lưng vẫn vắng lên những tiếng uống rượu ở ngực của Điền. Đã gần hai ngày trôi qua kể từ sau khi đám tăng cầu hoa kết thúc, những người bà con hàng xóm cuối cùng cũng đã ra về, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Bà Mái có vẻ là người cảm thấy thoải mái nhất Thậm chí bà còn muốn mở tiệc ăn mừng Thế nhưng sợ người ta dị nghị cho nên đành thôi Hiện giờ bà đang ngồi sửa soạn lại cái túi đồ nghề của mình Chuẩn bị trưa hôm nay đi sang một gia đình trong làng để làm lễ cúng Sửa soạn xong xuôi thì bà Mái mới giờ lên tiếng gọi Chị Giân ơi Sao đó Chị có thấy thằng Điền đâu không Tao chịu tôi không thấy Mà chắc giờ nó đang đi uống rượu rồi Suốt mấy hôm nay ngày nào nó chả thế Đúng thật, chả biết bao giờ nó mới tỉnh táo trở lại nữa. Thôi cứ để mặc nó đi, nó buồn thì là lẽ đương nhiên đấy mà. À, mà bây giờ tạm thời trong thời gian này, chị ở đây phụ giúp tôi chuyện nhà cửa bếp núc nhé, tôi sẽ gửi tiền cho. Cứ yên tâm, ta biết mà. Mà hai cái đứa nhóc thằng Tí với con siểu chú nó lì lắm đó, còn biếng ăn nữa. Ngày hôm qua phải dỗ dành mãi mới ăn được có một muỗng thôi. Kệ chúng đi, chứ còn trẻ mà, cứ để chúng khi nào đói tự ăn thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi, chị ở nhà non nhà cửa nha. Ờ, mày cứ đi đi. Nà dứt câu thì bà mối đứng dậy sách theo cái túi đồ nghề bước ra khỏi nhà. Khi đến đầu làng bà rẽ vào căn nhà với mảnh đất rộng lớn phía bên tay phải. Chủ nhà là ông Hải, cũng là một người giàu có. Trong khi bà ông ta liền bước tới. Ồ, bà đến đúng giờ quá. Tôi cứ nghĩ là bà mới có đám tang. Nên là hôm trước không có dám nhờ vả, định mấy hôm nữa. Không sao... Sáng lễ cũng đã tổ chức xong, sao phải làm lụng kiếm tiền chứ? À, bà cứ nói thế, tiền bà có bà tiêu nhiều khi đến già còn trả ít. Thôi, cậu quán lan man, mấy thứ đồ tôi bảo ông chuẩn bị xong cả rồi chứ. À, xong rồi, có đầy đủ xôi thịt hoặc có bánh trái, rồi bổ con gà trống nữa. Vậy thì tốt, mà lấy cho tôi một bát rượu để tôi cắt tiết gà trống đi. À, dạ vâng. Mà lát sau khi bà mỏi đứng trước bàn lễ, mà trời lúc này đăng lên cao chiếu rọi xuống khoảng sân, kể thần thì cái lễ cúng đất này không có phức tạp, thế nhưng vì nhà của ông hải có điều kiện, cho nên bà mối quyết định bày vẽ ra vậy để mà dễ lấy tiền. để cho nén hương tàn gần đi phân nửa, bà mối đưa con gái chống lên với sát cái cổ của nó vào bắt rượu. tay còn lại thì bà cầm con dao găm cứ ngang qua ít hầu. thế nhưng cũng chính lúc này bà cực lại vì không thấy máu bắn ra. ủa sao lại thế này? bà mối thử cứ lại thêm một lần nữa. Cái nhát cớ này sâu hơn, thậm chí là còn gần như cắt vào nửa cái cổ của con gà. ấy vậy mà vẫn chẳng có chút tiết nào bắn ra. Bà mỏi đã con gà xuống đất. Với kinh nghiệm của mình, bà biết đang có gì không đúng, bà quay sang bảo. Này, con gà này ông mua ở đâu? À, tôi không có mua, gà tôi nuôi. Gà nuôi? Vậy con gà nào khác không mang ra đây? À, vâng ạ. Trong lúc chờ đợi con gà thứ hai được mang ra, bà mỏi nhìn xuống chân của mình. Cái con gà đầu tiên bà vượt cắt tiết đây Nó đang nằm bất động Thòi thóp y nghệt con gà đã được cắt tiết À đây, gà đây à Thêm một con gà nữa được ông Hải mang ra Vẫn với con dao trên tay bà mói cứ vào cổ của nó Lại thêm một lần nữa không thấy bất cứ một giọt máu đỏ nào Có chết bực bội bà vứt con gà đi rồi bảo "Kịch quái gì vậy Sao lại không có tiết Ông Hải bây giờ liền bước tới Ủa bà mói, bà làm sao vậy Tiết bắn đầy ra thứ kia sao lại không có? Bây giờ thì bà mói bừng tỉnh. Bà đưa mắt nhìn xuống cái bắn tay của mình. Lúc này máu đã dính đầy. Sự bất ngờ làm cho bà đánh rơi luôn con dao xuống đất. Cái quái gì thế? Lần đầu tiên xong ngần đánh năm hành nghề bà lại cảm giác bất ngờ xen lẫn hoảng hốt tột độ. Sao vậy bà mói? Bà không khỏe sao? À chắc là tôi hơi mệt. Hẹn ông ngày mai tôi sẽ quay lại làm lễ được không? Dạ vậy cũng được à bà có cần thêm gà để ngày mai tôi ra chợ mua chứ trong nhà chỉ có mỗi hai con gà trống này à cứ mua cứ mua đi nói thêm vài câu nữa bà mối quay lưng tức tốc trở về nhà khi về đến nơi việc đầu tiên bà làm đó là tiến tới cái tủ gỗ bà lấy từ trong đó ra một tấm gương hình bắt quái và những ký tượng hết sức ngoằn ngoèo kỳ lạ cầm nó trên tay bà lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó đến khi ngừng lại thì bà mối mới thở phào một hơi không sao không sao rồi Trong mình có dấu hiệu tuổi tác thật cho nên lũ lẫn, nhìn cả hoa cuốc vậy đó. Sau khi các cây tấm gương lại vào trong tù thì bà mói xuống dưới nhà để tự pha cho mình một cốc nước gừng tươi. Với tác dụng giúp cho thần chí ổn định lại. Thế nhưng khi còn chưa kịp xuống dưới bếp, lúc đi ngang qua căn phòng của vợ chồng con trai, bà nghe tiếng cười khúc khích vọng ra. Đáng nói hơn tiếng cười này lại nghe giống như là tiếng của hoa vậy. Bà tò mò tính gần áp sát tay của mình. Tiếng cười lúc này rõ ràng hơn và đúng thật nó y nghệt như giọng cổ hoa. Nhưng sao có thể? Bởi vì bà đã phong ấn chấn điểm đinh hồn của cô trong quan tài. Không một chút chần chừ bà liền đẩy cửa bước vào. Lúc nãy đây thì tiếng cười kia đột nhiên im bặt Bà cũng chẳng thấy ai trong phòng ngoài hai đứa cháu nội đang nằm ngủ mê. Thở vào một hơi bà đưa tay vỗ chán của mình. Nhưng khi đang định quay lưng bước ra ngoài. Bà nghe tiếng cô tí vang lên Mẹ ơi Bà ngay lập tức ngắt gầm Mẹ cái gì mà mẹ Bà nội đây Không phải Mẹ kia kìa Bây giờ thì bà mới nhận ra Thằng cô tí nó đang chỉ vật tấm gương Chứ không chỉ về phía của mình Theo phần xạ bà đưa mắt nhìn vào Và rồi thứ bà trông thấy Ở cái hình ảnh phần chiếu đó Ngoài mình vừa đứa cháu nội Thì còn một bóng người đang đứng lửng lửng Ngay phía sông đường Tất nhiên cậu mất quá nhiều thời gian để bà nhận được cái bóng hình này chính là hoa. Giận mình bà đưa tay lên thủ thế. Ngoài ra bà lầm bầm đọc mấy câu thần chú. Đến lúc nhìn lại tấm gương thì hình bóng cổ hoa đã không còn nữa. Cái này rút cuộc có phải là nó? Nó không bị phong ấn hay sao? Không thể nào. Do rằng mình đã làm lễ xong xuôi hết rồi cơ mà. Và rồi đột nhiên bà sừng nhớ tới một chi tiết. đó là vào buổi sáng ngày thứ hai trong tăng lễ cổ hoa. Bà Phúc cùng những người họ hàng bên ngoài đã bỏ về Rồi còn nhắc đến việc đi tìm thầy nào đó Hay là có khi nào chúng nó đã dở cho Cái suy nghĩ này có vẻ như rất khả thi Là bởi vì bà mối luôn tin tưởng vào tài phép của mình Trước đây bà từng làm nhiều cái lễ chấn niệm còn phức tạp hơn như vậy Trên trường hợp của Hoa quá là đơn giản Trở lại gian phòng khách bà lầm nhầm suy tính Vậy có thể chúng nó đã được thầy cao tài giúp Mình phải làm sao đây Hay là mình có nên tìm tới đó? Không được. Làm như vậy bứt dây động rừng. Thôi được rồi. Để đêm nay ta thử xem chúng mày thêm muốn được ai cao tay giả ấn như vậy chứ hả? Trời dần về tối muộn. Trong nhà lúc này bà mói đang nhờ bà dần mang hai anh em cô tí đến nơi khác. Điện thì đi nhậu chưa về nên ở nhà chỉ còn một mình. Tất nhiên bà muốn vậy để có thể dành tay đấu phép một trận sinh tử. Để cho kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm, bà đứng trước bàn lễ. Tại đây có rất nhiều những hình nhân về bùa ngại. Dường như bà sử dụng hết toàn bộ những thứ tà thuật mà mình đã đựng học để mang ra đấu phép với phía của bà Phúc. Khởi đầu cho buổi lễ, bà vải một nhóm ma quỷ âm binh đến quấy phá. Thế nhưng rồi không hiểu sao chỉ trong trước mắt, thì đám ma quỷ âm binh này đều bị đánh tan. cả vẻ như chúng mày cũng gầy gớm đấy Thứ tà thuật tiếp theo được bà sử dụng đó là dùng cái nghị nhân được tầm máu từ ngón tay của mình. Sau đó thì bà đặt nó ở chính giữa bàn lễ, dùng lửa để đốt cháy. Cái nghị nhân này vốn chứa một con quỷ rất mạnh ở bên trong. Mà trước đây bà đã bắt đường trong một lần đi hành nghề. Kể từ đó bà nuôi nó để làm tay sai cho mình. Thế nhưng rồi một lần nữa con quỷ kia bị đánh cho tiêu tan hồn phách không thể quay trở về. Càng lúc bà mói lại càng cảm thấy như trong chuyện này có điều gì đó kỳ lạ Đã bởi cho dù đối phương là thể pháp cao tay cỡ nào Thì đâu thể nhanh chóng đánh bại cho ma quỷ âm binh do bà sai khiến Nhưng rồi còn đang hoang mang thì cánh cửa nhà được mở ra Cơn gió lùa thẳng vào bên trong Làm cho ngọn đèn trên bàn lễ vụt tắt Trong bóng tối bà mói trông thấy ngoài cơn gió ra Thì một cái bóng đang từ từ lướt vào bên trong nhà Tất nhiên bà nhận ra đây là hoa con lúc này xuất hiện như là trong hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đúc chiều mày là mày mẹ à mày ngày không gặp mẹ có ốm đi nhiều đấy nhờ mày rốt cuộc là thứ gì con là hoa con dâu của mẹ không thể nào đâu mày bị tao yểm bùa mày đã bị tao yểm bùa ngoài mộ rồi cơ mà đúng là mẹ đã yểm bùa tôi nhưng có người đã cứu tôi rồi là ai mẹ muốn biết à thế thì xuống đây chơi với tôi rồi tôi sẽ kể cho mẹ ta vừa nói vừa lướt tới, bà mối ngay lập tức cảm nhận của mình như một luồng sức mạnh vô hình nằm bóp nghẹt. bà uế cố gắng dùng hết sức bình sinh để thoát ra. thế nhưng khi vừa có cảm giác thoát đường thì đầu của bà đau nhói, cứ như có hàng trăm ngàn cây búa đang đập vào đầu. đau quá. mày sao mày lại có cái sức mạnh này? một chàng cười liền lóe lên khiến cho bà mối lạnh hết cả xương sống. rồi như sực nhớ ra điều gì bà liền lao tới chỗ cái tủ gỗ. Là một lần nữa cái tấm gương hình bắt quái được bà lấy ra. Cầm nó trên tay bà ta chiếu thẳng về phía cổ hoa. Sẽ tác dụng của cái món pháp bào này. Hoa cũng có vẻ đau đớn. Cơ bến từ góc này sang góc khác như để tránh né. Mày tưởng mày giỏi hả? Mày tưởng mày giỏi hơn tao. Mày đã chết dưới tay ta một lần. Bây giờ ta cho mày chết thêm lần nữa. Nhưng cái nụ cười đắc ý của bà mói không kéo dài được lâu. Bởi vì bà thấy cái bóng của Hoa lọc vút về phía của mình Cái âm thanh đổ vỡ vang lên Và nó xuất hiện từ tấm gương có hình bắt quái kia Bà Mói bị hất ngược về đằng sau Tấm gương trên tay bây giờ vỡ vụn bà ta thiểu thào Bày sao mày lại Thế ra vừa rồi bà Hoa đã không tránh né Mà cô liều mạng dùng cả thân mình lao tới Tôi đã phá được cái pháp bảo của bà Mói Nhưng vong hồn của cô bị sức mạnh đến từ nó Làm cho đau đớn rồi biến đi mất Bà Mói đầm được một lúc thì đùm cùng bỏ dậy. Nhìn thấy tấm gương bằng nhín răng chèo chèo. Mày dám phá đồ của tao. Mày ngu lắm, mày dại lắm. Mày đã dùng phần lớn sức mạnh của mình phá vỡ nó. Bây giờ mày không còn là đối thủ của tao. Để ta xem rồi đây mày sẽ phá phóng ấn của tao thế nào. Nên là làm bà chuẩn bị thêm cả đống bùa ngải Rồi bỏ vào trong cái túi đồ nghề. Nơi bà Mói đi đến tiếp theo chính là bãi Tham Ma. Nơi có bộ phần của hoa sẽ đến nơi bà lúc này chẳng ngần ngại gì nữa bà dùng luôn bàn tay trần của mình hì hục đào bới đến hơn cả tiếng đồng hồ cuối cùng bà chạm được nắp áo quan của hoa trong lúc còn đang loay hoay bật nắp thì từ đằng sau lưng một giọng nói vang lên mẹ dừng tay lại đi bà mới giật mình bởi đây không phải là giọng của hoa mà lại chính giọng của điền điền mày về nhà đi mày say rồi mẹ mẹ làm lễ thêm cho con hoa thôi chứ có cái gì đâu Điền vẫn đứng yên đờ đó chứng mắt nhìn mẹ Điền nghe lời tao Về nhà Tao làm lễ cho con hoa xong tao về Vừa nói dứt câu thì ở phía đối diện Điền với chai rượu rồi ném thẳng về phía bà mói Mẹ còn định giấu từ bao lâu nữa à Tại sao mẹ lại hại vợ tôi Điền à Mẹ bị ma quỷ cho mắt Tao đâu làm hại con hoa chứ Chỉ là hiểu nhầm Mẹ im đi Mẹ hại vợ tôi Không có Tao không hại nó Vậy thì cái này là cái gì vừa nói điện vừa giơ cái bàn tay của mình ở bên trong lòng là sự di chuyển được yểm bùa sao sao mày lại nói cho mẹ biết trong lúc mẹ làm lễ khâm liệm cho vợ tôi tôi đã vô tình trông thấy mẹ bỏ buồng ngài và bên trong ấy rồi tôi tuy không có theo cái nghề của mẹ nhưng từ bé cũng đã chứng kiến nhiều lần mẹ làm tăng lễ chưa bao giờ mẹ thực hiện những cái hành động đó mẹ còn nhớ cái hôm trôn cất xong tôi bảo tôi muốn nở lại đúng lúc đó chính tay tôi quật mộ của hoa Từ hết lế đống bùa ngải mang đi đốt Còn sự ri chuyển này tôi muốn hỏi mẹ Có phải là mẹ là người đang hại vợ tôi? Đến nước này bà mối không thể che giấu được bà thở dài Đúng là ta làm đấy Ta làm vậy để bảo vệ gia đình này Mẹ điên rồi Hoặc làm gì mẹ phải giết cô ấy Sao lại không? Nếu như ta không giật tay rồi đây nó sẽ rụ rỗ mày Cũng như đưa luôn hai đứa cháu nội của tao đi Ta không muốn phải chết giả một mình Trời đất Sao mẹ có thể thốt ra những lời tàn độc như vậy? Còn mẹ có biết chính vợ tôi đã thuyết phục tôi ở lại nhà mẹ không? Chỉ nếu như không có cô ấy, tôi đã đi từ năm ngoái rồi. Tôi muốn xuống dưới thị trấn gần trường hợp cho thằng tí con siêu. Sau này dễ dàng đổi đời. Còn mẹ chỉ biết có bản thân mình. Biết bao nhiêu đêm vợ tôi khóc vì bị mẹ la mắng. Tôi chỉ biết cố gắng an ủi. bảo cô ấy nín nhịn. Đối với người ngoài, mẹ là bậc thánh nhân. Là người cứu giúp họ. Nhưng đối với vợ chồng tôi, mẹ là ác quỷ. Chỉ có ác quỷ mới giết người thân của mình thôi. Tất nhiên những lời nói này chẳng khiến bà mối ăn năn hối hận, bà vẫn với cái nụ cười của mình rồi đáp. Con trai, cho mày có nói năng gì đi nữa, thì ta cũng giết nó. giờ nếu mày để cho nó giết tao, thì mày là một thằng bất hiếu, mày lựa chọn đi. giờ ngoài tao giao mày còn người thân nào nữa, mau đưa sợi dây chuyền cho mẹ, để mẹ đeo lại vào cổ của vợ mày. Cứ cho là tao đã giết lầm nó, nhưng dù gì thì cũng đã lỡ rồi, giờ cứ để nó ngủ yên, sau này ta sẽ cúng bái cầu siêu cho nó. Những tưởng đâu đã thuyết phục được con trai, bà mỏi bước lên từ từ tiến lại. Thế nhưng khi còn chưa chạm được vào sợi dây chuyền thì Điền đã giật lại rồi quên đừng bỏ đi. Điền! Đừng lại! Đừng lại! rõ ràng với một người phụ nữ có tuổi như bà, thì đây là một việc đuổi theo Điền là điều không thể. Nhất là trong cái hoàn cảnh trời tối như vậy, cho nên chạy được một lúc bà đã lạc mất con trai. Điền à! Mày trở lại đây đi Điền! bà mỗi lúc này đưa mắt nhìn chung quanh và rồi bà nhanh chóng nhận ra có rất nhiều những bóng đen đang vây quanh mình cố gắng chấn tĩnh rồi đọc những câu thần chú trừ tà thế nhưng nó không mấy tác dụng khi đám đông ma quỷ kia càng lúc càng kéo đến đông hơn bà đưa tay lục lọi trong túi đồ của mình nhưng thứ duy nhất có thể giúp bà thoát nạn lúc này chính là tấm gương con hình bắt quái thì không còn sử dụng được nữa cứ như vậy những cái bóng đen tiến tới gần Vậy lấy rồi lao vào trong người của bà Cái mỗi một cái bóng đen nhập vào Thì bà lại ngựa cổ gào lên một tiếng lớn Sáng hôm sau người ta trong thấy điển Lái xe đưa hai con của mình rời đi Họ có hỏi nhưng anh không trả lời Đến tận cuối ngày hôm ấy Thì bà mới xuất hiện Chẳng biết bà chui từ đâu ra Mà cả người lúc này dính đầy bùn đất Trên hết cả mắt của bà bấy giờ đen ngòm Nên như hai cái hố sông hoắm vô tận vậy bà bước vào trong nhà khóa cửa nẻo lại trong khi mọi người đang tò mò thì đột nhiên một mùa lửa vụt lên bao trùm cả căn nhà rộng lớn những người dân trong làng hoảng hốt chạy đến định dập lửa nhưng lại chỗ là càng tạt nước vào thì lửa lại càng dữ dội đến tận sáng hôm sau đám cháy mới được khống chế nhưng tất nhiên là bà mối không thể qua khỏi cái thân thể của bà lúc này như một khúc gỗ khô vậy ngày tìm giữ thì điền cũng trở về lo tang sự cho mẹ Và đây cũng là lần cuối cùng người ta thấy anh xuất hiện Còn ở cái nền nhà tránh hầu như đêm nào Người ta cũng nghe thấy những tiếng than khóc Mà kinh dị ở chỗ là những tiếng than khóc này Nghe như có cả trăm, cả ngàn người đang cùng hòa giọng vậy <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe